Đại môn từ từ mở ra. Chúng ta nối đuôi nhau tiến vào. Trên mặt đất trải thảm đó kéo dài. Trên mặt nước ở phía trước có hơn 10 chiếc chiến thuyền. Chiến thuyền được xếp theo hình nhạn. Đây cũng là trận thế khi có tin vui của thủy quân. Ngoài xa có 5 chiếc thuyền lớn đứng đợi. Đây chính là nghênh thân thuyền của Cao Li. Chúng ta dựa theo nghi thức, đưa Yến Lâm sang bên đó. Ngoài trừ hai mươi Mỹ tỷ đi theo ta và đường mùi tiêu trấn kỳ, Lý Hùng tính tự mình hộ tống Yến Lâm. Quảng Bình Triều cũng đi lên thuyền lớn ta đứng đầu thuyền, thuyền chậm rãi đi tới chỗ đối phương. Đứng ngạo nghệ giữa gió lạnh thấu xương, nhưng mà ta với Yến Lâm thì lại chẳng cảm thấy gì. Đường Mộ đi tới phía sau của ta nói công tử chuẩn bị xong chưa? Ta xoay người cười cười. Từ khi rời khỏi tầng Đô ta lúc nào cũng ở trong trạng thái chuẩn bị. Đường Mộ cố sức nắm chặt trường đao trong tay, tràn ngập lòng tin nói: Thuộc hạ tin tưởng công tử nhất định sẽ thực hiện được dự định. Các nhân thân thuyền của đối phương chừng trăm trưởng Thì các thuyền khác dừng lại. Chỉ có mỗi chiếc thuyền của ta vẫn tiếp tục tiến lên. Thuyền của chúng ta chậm đi tới chủ hạm của đối phương. Khi hai chiếc thuyền cách nhau chừng năm trượng. Thủy binh của đối phương bắt một cây cầu dài. Trên thuyền cao ly lập tức phan lên tiếng đàn sáo. Có hai gã võ sĩ trải thảm đỏ. Có hơn hai mươi mỹ tỷ cao ly đi tới. Tiêu Trẫm kỳ nhìn không chớp mắt vào đôi chân của những thiếu nữ cao ly này, thấp giọng hướng ta nói: "Những nữ tử cao ly này đều biết võ công, bộ pháp cực kỳ ảo diệu." Yến Lâm trang phục màu đỏ, được hai mỹ tỳ đỡ lên thảm. Lúc đi qua bên cạnh ta, nàng dừng lại một chút. Ta thầm ý nói: "Công chúa yên tâm." Nhẫn không sẽ đi ngay theo phía sau của người. Chúng ta chậm rãi sang tàu của Cao Ly. Ba gã quan viên Cao Ly tiến lên hành lễ. Quan viên đứng giữa có bộ râu dài. Nói: Cao Ly sước thần Kim Tuấn thần bái kiến đại tần cửu công chúa Bệ hạ. Yến Lâm lạnh nhạt nói: Miễn lễ. Kim Tuấn thần đứng lên nói: Mời công chúa tắm rửa nghiện thân. Ta ngơ ngác. Nước Cao Ly này đã ra cho chúng ta một vấn đề khó. Yến Lâm sớm bị ta làm hư thân phá trinh, thì làm sao có thể qua cửa ải này? Ta nhướng mày, giọng dữ hét. Lớn mật. Đường đường đại tần công chúa sao có thể để cho ngươi vũ nhục như vậy? Kim Phúng Thần hướng ta trông lại, ánh mắt của hắn không có bất kỳ sự sợ hãi nào, nghiêm mặt nói: "Cao Ly quốc thổ tuy nhỏ, nhưng cũng có quy củ và tôn nghiêm của mình. Cứi công chúa trước phải nghiêm thân, xin bình vương điện hạ thứ tội." Ta cười lạnh nói: "Đại tần cũng có quy củ." Ngươi nếu dám làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới sự uy nghiêm của đại tần. Vậy hôn sự lần này không xong đâu." Lý Hùng Tín cúng quỳ đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói: "Bình Vương điện hạ, việc này nếu như làm lớn thì sẽ không hoàn thành sự gia phó của thái hậu." "Ta có ý lớn Tín nói. Sợ cái gì?" Cao Ly Vũ Nhục đại tần, cho dù Thái hậu có biết cũng không cho bọn họ làm càng như vậy. Bước rèm ở cửa khoang thuyền nhẹ động. Có một thiếu nữ Cao Ly xinh đẹp tuyệt trần đi ra. Nàng mặc trang phục màu phấn hồng. Tinh linh tú lệ không che vào đâu được. Mái tóc mềm mại thả xuống hai vai. Vầng cơ ngọc cốt. Da thịt như tuyết. Thân thể thước tha thon thả, cánh tay nhỏ nhắn, thần sắc ung dung, giống như tiên nữ trên cung trăng, làm cho người ta sinh ra cảm giác ngưỡng mộ, không có ai dám sinh ra ý dâm loạn. Trong lòng ta thầm khen, không nghĩ tới Cao Ly lại có mỹ nữ như vậy. Cô gái kia hướng Yến Lâm Thi Lệ nói: Cao Ly Quốc y quen toàn tụ kiều tham kiến công chúa điện hạ. Thanh âm của nàng như nhạc hòa, uyển chuyển êm tai, khiến ta nghe như mê mẩn. Yến Lâm gật đầu. "Ngươi là y quan phụ trách nghiệm thân có phải không?" Tụ kiều nói. "Công chúa xin chớ trách. Hoàng thất Cao Ly từ trước đến nay đều có quy củ như vậy." nghiệm thân cho công chúa còn có thể báo lại với hoàng thất cao ly, đồng thời chứng minh sự trong sạch của công chúa. Ngăn miệng của tiểu nhân. Trong lòng ta ngẩn ra, nghe khẩu khí của nàng thì hình như đã nghe được lời đồn đãi gì rồi. Yến Lâm nói, "Được ta đi theo ngươi." Nàng cùng hai người hầu đi vào bên trong. Trong lòng ta khẩn trương vô cùng. Yến Lâm trước đó uống thuốc nhập tế do Tôn Tam phân đạc chế, dược tính rất nhanh sẽ phát tác. Thế nhưng lấy lòng cảnh giác của thiếu nữ toàn tụ kiều này, đồng thời với y thuật của nàng có thể phát hiện ra điều gì hay không? Đường Mộ và Tiêu Trẫm Kỳ trở nên ngưng trọng, chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Trong gian phòng trên thuyền đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi. Ta nghe rõ thanh âm này là của toàn tụ kiều. Kim thú thần và Cao Ly Quan viên tất cả đều gặp mình. Ta làm bộ như muốn phóng vào trong, nhưng lại bị Kim thú thần ngăn trở lối đi, lớn tiếng nói. Bình Vương Điện hạ xin dừng bước, trong khoang thuyền là nơi cấm kỵ, điện hạ đi vào không tiện. Ta lạnh lùng nói. Ngươi lẽ nào không nghe thấy có tiếng kêu hay sao? Nếu như công chúa có sơ suất gì thì ngươi có thể chịu trách nhiệm được không?" Kim Túm Thần tràn ngập lòng tin nói. "Toàn thái y là là đệ nhất thần y của Cao Ly chúng ta, quyết không có gì sai lầm." Lời còn chưa dứt thì thấy một cung nữ Cao Ly từ trong khoang thuyền vọt ra, run giọng dùng tiếng Hàn nói câu gì đó. Kim Túm Thần sợ hãi Vội vã đi vào trong khoang thuyền, ta nháy mắt cho bọn đường muội cùng đi vào trong. Khi vào thì thấy Yến Lâm mặc trang phục mỏng, thẳng tắp nằm ở trên giường. Toàn Tụ Kiều đang ở bên giường kiệt lực thi cử. Trong lòng ta thầm mừng rỡ biết là Thất Nhật Tây đã phát tác. Lớn tiếng nói: "Công chúa điện hạ." Sau đó dùng vẻ mặt bi thương lao tới, Trên trán bóng mịn của toàn tụ kiều đầy mồ hôi, nàng lấy ra một cái hộp gấm, dường như còn muốn tiếp tục nỗ lực. Ta rất sợ nàng phát hiện Yến Lâm chết giả. Giận dữ hết, tiện nhân lớn mật dám mưu hại công chúa, bắt lại cho ta. Đường muội và Tiêu Trấn Kỳ song song vọt lên, lại bị kim thú thần ngăn cản lối đi, đau khổ cầu khẩn nói: Cứ công chúa sống chết còn chưa biết, hãy cho toàn thái y một cơ hội." Trong đôi mắt đẹp của Toàn Tụ kiều hiện lên sự tức giận, nàng nhẹ giọng nói, "Ta chuẩn bị nghiền thân cho công chúa thì nàng đột nhiên ngã xuống đất, sao có thể nói là ta ra hại?" Sau đó nàng mở hộp gấm, từ bên trong lấy ra ngân châm. Ta cầm cổ tay của nàng, rộng giữ hết Tiện nhân, ngươi còn dám? Một tay đẩy nàng xuống đất, một tay bắt mạch cho Yến Lâm. Chỉ thấy nàng không còn thở, da thịt lạnh như tuyết, hiển nhiên là đã chết. Ta nhanh như tia chớp rút trường đao, mũi đao nhắm thẳng vào cái cổ tuyệt đẹp của toàn tụ kiều, tràn ngập cơn hận nói: "Ngươi giết công chúa, chuyện cho tới bây giờ" Ta đem tất cả đổ lên trên người nàng, cho dù Tân Quốc và Cao Ly có phép sinh chiến sự, ta cũng không tiếc. Kim Thúm Thần không ngờ thế cục lại phát triển tới nông nỗi này. Hắn dò xét mặt đập của Yến Lâm. Sau khi tin tưởng là nàng đã chết, trên mặt không còn chút huyết sắc nào. Bên ngoài khoang thuyền có hơn trăm tên thị vệ Cao Ly vây quanh. Ta ta cài bảo kéo tóc của Toàn Tụ Kiều. Một tay kéo nàng lên, nói: "Rốt cuộc là ai phái ngươi tới gia hại công chúa?" Lý Hùng Tín ở bên ngoài thấy vậy, cuống quýt khiến thuyền tần quốc phát tín hiệu. Những chiến thuyền ở xa nhanh chóng vây chiến thuyền cao ly lại. Toàn Tụ Kiều đau đớn nhăn mày. Dao phong sắc bén chỉ sát vào cổ nàng. chỉ cần nhúc nhích là nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Đường muội bảo vệ Yến Lâm Tiêu Chấn Kỳ ở bên cạnh ta, đề phòng thị vệ cao ly đột nhiên tấn công. Ta dùng dao uy hiếp toàn tụ kiều tiến ra ngoài. Kim Thuấn Thần thấy biến hóa như vậy, thì ra lệnh cho cung nọ nhắm ngay vào ta, cũng không có ý thối lui. Tiêu Chấn Kỳ giận dữ hét: gánh ra. Những binh sĩ Cao Ly này không nhúc nhích, luôn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ta, chỉ đợi Kim Thúm thần hạ lệnh là phát tiễn. Toàn Tụ Kiều không chút hoảng sợ, nàng nhẹ giọng nói: "Ta theo bọn họ tới, cho dù thế nào thì công chúa Đại Tần cũng chết trên thuyền Cao Ly. Phải có một người gánh trách nhiệm này." Nàng dừng lại một chút lại nói: Không nên vì ta mà cùng tầng quốc phát sinh chiến sự, nếu như như vậy sợ rằng mắt mưu người khác. Nàng dùng đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn ta, dường như có thêm ý. Ta nhìn thẳng vào hai mắt nàng, trên mặt có sự xấu hổ kéo nàng vào trong ngực mình, thối lui từng bước. Chiến thuyền đại tầng đã tới gần Kim Thúy thần gặp đầu, hắn đương nhiên không muốn toàn tụ kiều rơi vào cảnh tán thân. Đường Mộ ôm lấy thân thể Yến Lâm, đi theo sau ta. Vinh sĩ Cao Ly đi theo, ta bước thong thả cùng Đường Mộ qua cầu. Lý Hùng Tín tiếp nhận toàn tụ kiều. Thì đột nhiên có một hắc giáp võ sĩ từ trong hàng ngũ của Cao Ly nhảy ra. Huy động trường kiếm trong tay toàn lực hướng Lý Hùng Tín đâm tới. Lý Hùng Tín hoảng loạn buông tụ kiều, Trường kiếm trong tay nghênh đón đối phương. Song kiếm tương giao. Lý Hùng tính thối lui năm bước mới có thể ổn định lại được. Ta rất sợ Toàn Tụ Kiều nhưng cơ hội đào tẩu, say người vấp tới bên cạnh nàng, cầm lấy cánh tay trái của nàng. Toàn Tụ Kiều nói: "Ngươi sợ cái gì? Ta nếu đã đáp ứng gánh chịu trách nhiệm này thì sẽ không đào tẩu." Hắc giáp võ sĩ buông tha Lý Hùng Tính, hướng ta vọt tới. Tiêu Trấn kỳ liếc mắt nhìn ra võ công của đối phương vượt xa Lý Hùng Tính, nên vọt tới che trước người của ta. Vung quyền đánh tới đối phương. Hắc giáp võ sĩ cũng tung quyền, hai quyền chạm nhau, thân thể hai người đều là chống động. trong lòng ta cả kinh, không ngờ Hắc Giáp võ sĩ này có thể chống đỡ được đòn tấn công của Tiêu Trấn Kiều. Toàn tụ kiều nhẹ giọng nói: "Sa Hạo, ngươi lui ra." Hắc Giáp võ sĩ đang muốn tiếp tục. Nghe vậy thì trường kiếm ngưng trệ ở trong hư không. Khuôn mặt anh tốn tái đi, ác chế sát khí xuống. Hắn nhìn thẳng ta gằn từng chữ: Nói như, toàn thế y vì bất cứ thương tổn gì ta sẽ làm cho ngươi chết. Không nờ tán thần. Hắn dùng hãng ngữ trúc cách của mình, làm cho thanh âm lại càng trở nên băng lãnh. Ta cảnh giác cao độ, kéo toàn tụ kiều lên cầu. Tiêu Trấn Kỳ thượng thức gật đầu nói, Có cơ hội đó rồi hãy tới tìm ta, ta cũng muốn xem quyền đầu của ngươi cứng rắn như thế nào." Sa Hạo hầu như không di động, trong nội tâm của hắn tràn ngập phẫn nộ nhìn ta. Tiêu Trống Kỳ là người cuối cùng trở lại trên chiến thuyền, đội nghiên thân thuyền của Cao Ly quay đầu, đi về phương xa. Chiến thuyền bên ta đã đi tới, Lý Hùng tính lớn tiếng nói. Lần này đáng nhẽ phải bắt toàn bộ những người cao lý ở đây." Trong lòng ta cười thầm, biết hắn lo lắng chuyện Yến Lâm chết, sợ tinh hầu trách phạt. Các binh sĩ khác đã sớm mang tin tức Yến Lâm chết thông báo cho các chiến thuyền khác. Họ tập trung lại, truy kích theo nghênh thân thuyền của cao lý. Ta giùm vẽ mặt cực kỳ bi ai, Mang theo di thể Yến Lâm phản hồi Tùng Giang Cảnh Khẩu. Nhận được tin tức Quản Bình Tiều đã sớm sai người bỏ đi trang phục màu đỏ, dùng vẻ mặt ai oán đứng đợi. Công chúa đệ hạ. Quản Bình Tiều hô to một tiếng, trên mặt lệ ngang dọc toàn bộ hiện trường biến thành nơi vang lên tiếng khóc. Ta cũng hiểu đám người này khóc không thực, đảo qua một lượt rồi nhìn vào Quản Bình Tiều. Lúc công chúa rời đi, vẫn êm đẹp. Tại sao đột nhiên Quản Bình Triều chìm đắm ở trong bi thốn, nói: "Ta kéo mái tóc của Toàn Tụ Kiều quặn nàng xuống đất, cắn răng nghiến lợi nói: Đều là do tiện nhân này làm hại." Ta rút loan đao bên hông, chỉ vào ngực của Toàn Tụ Kiều nói: "Hôm nay nhất định phải báo thâm cùng cho công chúa." Sự thông minh của toàn tụ kiều làm cho ta cảnh giác. Giờ phút này nàng đã hoài nghi về nguyên nhân cái chết của Yến Lâm. Lưu lại nàng là vô cùng phiền phức. Khoảng Bình Tiều nói: "Đao hạ lưu nhân." Hắn đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói: "Bình Vương điện hạ, theo bản quan nhận thấy, việc này ở sau lưng tất có người chỉ thị." Chúng ta chính thức thẩm vấn mới có thể định tội. Hắn lại nói: Công chúa tự thân không phải chuyện đùa, nếu như thái hậu trách tội, chúng ta không ai thoát khỏi liên quan. Hắn lo lắng đúng là Chu Toàn. Ta gật đầu nói: Ý của quản đại nhân là là mau chóng mang di thể công chúa về tầng đô, đồng thời áp giải thiếu nữ này cùng về. giao cho thái hậu tự mình thẩm vấn. Quản đại nhân nói đúng. Ta thu loan đao vào trong võ, trở lại Tùng Giang Thành. Ta bảo quản bình tiều mời mấy danh y địa phương kiểm tra thi thể của Yến Lâm. Mục đích là có người chứng thực Yến Lâm đã chết. Chiến hạm đội Bắc Thuyền Cao Ly toàn bộ trở về Tây không? Chuyện này đối với Đại Tần mà nói là một chuyện tốt. Có thể tránh được chiến sự đôi bên. Căn cứ vào tình hình này, Cao Ly không thể chỉ vì một nữ y mà phát động chiến tranh với Đại Tần. Tinh Hậu thì không có khả năng đồng thời khai chiến với Đông Hồ, lại hướng Cao Ly Hương Sư vấn tội. Sự sống chết của Yến Lâm chỉ lạc Tinh Vạn. Khoảng Bình Tiều trong một khoảng thời gian ngắn đã chuẩn bị xong tất cả. Lúc đầu hoàng hôn, chúng ta liền hộ tống quan tài của Yến Lâm trở về. Dựa theo kế hoạch đã định trước, đêm đó chúng ta nghĩ lại không nhược tự gần Tùng Giang Thành. Quan tài của Yến Lâm tạm thời đặt trong hậu điện, ta bảo Lý Hùng tính suốt lĩnh thủ hạ canh chừng. Sau đó một mình đi vào trong. Vỗ vỗ nhẹ vào quan tài. Yến Lâm lúc này vẫn chưa tỉnh. Ta sai đường mọi động tay động chân vào trong quan tài. Đêm nay sẽ giúp Yến Lâm thoát khốn. Bình Vương điện hạ. Một thanh âm sợ hãi nói. Ta gương mắt nhìn lại thì thấy một cung nữ tướng mạo thanh tú đi đến. Nàng chính là cung nữ mà quản Bình Triều Thu tuyển ở Tùng Giang Thành. Chuyện gì? Thái phi Cao Ly không muốn ăn cơm, hơn nữa còn yêu cầu gặp ngài. Ta nhíu mày, cung nữ này đúng là chưa được huấn luyện, chuyện nhỏ như vậy mà cũng cần tới ta hay sao? Ta không nhịn được nói, nàng không muốn ăn thì sẽ bị đói, ngươi đi xuống đi, lại chuyện này không nên phiền ta. cung nữ kia cúi quếp hướng ta cáo từ, xoay người sang chỗ khác. Trong lòng ta bỗng nhiên chợt nghĩ, thân hình cung nữ này tương tự như Yến Lâm. Ngươi lại đây." Nàng dừng bước lại xoay người lại. "Bình Vương có chuyện gì phân phó?" "Ta chỉ quan tài Yến Lâm nói, trên quan tài có vài vết mựng, ngươi tới lau cho sạch sẽ." Nàng lên tiếng, đi tới trước quan tài nhưng không nhìn thấy vết bẩn. Ta cười nhạt, hai tay dùng sức bóp cổ nàng cung nữ này không kịp giãy dụa, đã bị ta bóp chết. Ta đem thi thể của nàng giấu ở sau Phật tượng, rồi mới gọi Đường Mộ tới. Đường Mộ thấp giọng nói: "Công tử, tất cả đều ở trong kế hoạch." Kế hoạch theo lời của hắn là để tiêu trống kỳ giận dữ lý hùng tính phạt thủ hạ rời đi. Sau đó nhân cơ hội thả Yến Lâm. Ta mỉm cười nói, cứ mở quan tài trước đã. Hai người chúng ta hợp lực mở quan tài, Yến Lâm vẫn nằm im bên trong, giống như đang ngủ say. Ta nhẹ nhàng cẩn thận ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Khi chạm tới cảm thấy nó lạnh băng, điều này làm ta có chút bất an. Có phải nàng chỉ đang ngủ? Ta đem trường bào của Yến Lâm cởi ra, sau đó khéo léo lên người cung nữ kia, đồng thời cởi y phục của nàng ra. Đường Mộ Thế mới biết ta đã tìm được một người thế thân, hắn thấp giọng nói: "Tình hậu sẽ không phát hiện." Ta thản nhiên cười nói: Tôn tiên sinh đã cho ta một viên thực hủ hoàng. Ta đã đặt ở trong miệng của nàng. Khi tới Cẩm Đô, thi thể của nàng đã thối. Ai biết đây là Yến Lâm. Đường mộ gặp đầu. Ánh trăng nhu hòa. Đêm thanh không tiếng động. Ta một mình đứng ở đại điện nhìn ra không trung phía xa xa. Trong lòng lo lắng không yên. Tất cả tuy rằng đều ở trong kế hoạch của ta, nhưng vẫn có thể có chuyện xấu. Chuyện này không chỉ ở tinh hậu, mà còn ở người thần y Cao Ly kia, ta cảm thấy nàng đã nhìn qua huyền cơ nào đó. Có chú bất tri bất giác, ta đã đi tới trước nơi giam giữ thiếu nữ kia. Hai gã thủ vệ thấy là ta, hoảng sợ vội vàng hành lễ tránh ra. Toàn tụi Kiều ngồi trên đống củi Đôi mắt đẹp nhìn thẳng ta lạnh lùng nói, "Ngươi tới là để ghét ta?" Ta mỉm cười đi tới trước mặt nàng, hỏi ngược lại, "Ta tại sao phải ghét ngươi?" Toàn Tụ Kiều quay mặt sang bên khác, không muốn nói chuyện với ta. Ta cảm không thú vị, xoay người muốn rời đi. Lại nghe Toàn Tụ Kiều ở phía sau nói, Công chúa có đúng là vẫn còn sống hay không? Trong lòng ta chấn động, vẫn chưa say người lại, lạnh nhạt nói: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?" Toàn Tụ Kiều nói: "Lúc ở trên thuyền, ngươi nhiều lần ngăn cản ta cứu chữa, trong chuyện này tất phải có kỳ quặc." Ta cười ha ha nói: Vì mạng sống lý do nào ngươi chẳng lôi ra được, ngươi hãy tới trước mặt Thái Hậu giải thích chuyện này đi. Đúng lúc này, từ hậu điện bỗng truyền ra ánh lửa ta bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác thì thấy ánh lửa rực trời đêm. Những binh sĩ bị giật mình, cuống quyết vọt ra. Thế nhưng thế lửa rất lớn, có tốc độ rất nhanh. Hơn nữa trong tay chúng ta cũng không có công cụ dập lửa. Ngăn được nó rất là khó ca. Hừ. U. Binh. Quy. Quy. Nương. Theo kế hoạch của chúng ta, đêm nay sẽ phóng hỏa. Nhưng còn chưa tới thời gian. Lẽ nào Tiêu Trấn Kỳ sớm làm việc này? Quay đầu lại nghĩ. Chuyện này không có khả năng. Lấy cách hành sự thận trọng của Thế Kỷ mới thì Lý Hùng Tín còn đang đi tuần. Hắn sẽ không hành sự. Sự thật lập tức chứng minh ý nghĩ của ta, Lý Hùng Tín và Tiêu Chấn Kỳ đồng thời hướng ta chạy tới. Tiêu Chấn Kỳ ở xa xa nói: "Bình Vương điện hạ đột nhiên cháy lớn." Từ trong ánh mắt của hắn, Thì thấy việc này không phải do hắn làm. Trong lòng ta tối sầm lại. Đường Mùi và Yến Lâm vẫn đang ở trong hậu điện. Ta khàn cả giọng hô lớn. Nhanh đi tố hỏa. Quang tài của công chú vẫn còn ở bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi rết chương 39 Bắc Cương. Lý Hùng tín suốt lĩnh vài tên thủ hạc. mạo hiểm vượt qua ngọn lửa nhảy vào trong hậu điện. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, lão tướng Ưng Tiêu Trống Kỳ nói mau vào trong thiên điện. Đừng để cho loạn tặc thừa dịp cướp tự kiều. Tiêu Trống Kỳ say phóng vào trong thiên điện. Lý Hồng Tín và thủ hạ từ trong đám cháy mang quan tài ra ngoài. Quần áo trên người và đồ dùng đều bị đốt cháy đen. Chiếc quan tài cũng bị bắt lửa. Hiện giờ vẫn còn chưa tắt. Ta cũng quuyết đi tới bên cạnh quan tài. Thế nào? Bên trong có người không? Lý Hùng tính lắc đầu nói. Không có. Ta lúc này mới yên lòng lại, xem ra đường muội đã thừa dịp hỗn loạn men yến rời đi. Chẳng hỏa hoạn này không cần biết là do ai sắp đặt. cũng mang tới điều lợi to lớn cho ta không thể nghi ngờ. Ta làm bộ dáng lo lắng, nói: "Hỏng rồi. Đường muội còn ở bên trong." Vừa dứt lời, từ trong đại điện vang lên tiếng đinh tai nhức óc, nó ầm ầm sập xuống. Ta hướng thiên điện nhìn lại, một gã hắc y nhân lưng cõng tụ kiều lao ra ngoài cửa sổ, đang chạy về hướng tường chùa. tiêu tấn kỳ sau đó đuổi theo ra. Bắn liên tục ba mũi tên vào Hạ Y Nhân đang chạy trốn. Hạ Y Nhân vung tay, đánh rơi toàn bộ hai gã võ sĩ nỗ lực ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Hạ Y Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm nhanh như tia chớp xẹt qua yết hầu hai người. Hai người kêu thảm một tiếng. Lập tức bị mất mạng. Hắc y nhân lăng không nhảy lên, thân thể đã tới sát cạnh bức tường. Tiêu Trống Kỳ lại tiếp tục bắn ra hai mũi tên, nhưng mục tiêu lúc này là toàn tụ kiều. Hắc y nhân bất đắc dĩ thân thể ở trên không trung xoay tròn một cái, đem toàn tụ kiều giấu ra đằng sau lưng. Vung kiếm gạt tiếng. Trong ánh lửa Ta nhìn rõ người này là Cao Ly võ sĩ Sa Hạo. Tiêu Trống Kỳ hét lớn một tiếng song song vắng ra năm mũi tiễn. Sa Hạo không chỉ phải tránh né vũ tiễn mà còn phải chú ý tụ kiều. Nhất thời không sao chiếu cố hết được. Đã bị vũ tiễn bắn trúng đùi phải. Tiêu Trống Kỳ thừa dịp hắn dừng lại, thân hình bay lên cao, phun quyền đánh tới. Sa Hạo nhịn đau đau nhất cũng vung quyền đấm tới Tiêu Trấn Kỳ, hai người đều dốc toàn bộ thực lực của mình. Lý Hùng Tín và chúng võ sĩ đuổi theo, Dương Cung hướng Sa Hạo vọt tới. Sa Hạo và Tiêu Trấn Kỳ ở trên không trung va chạm nhau, hai người đều bắn ra ngoài miếu. Tiêu Trấn Kỳ sao có thể cho hắn rời đi, dùng tốc độ cao nhất đuổi tới. Đám người chúng ta cũng toàn bộ chạy ra ngoài. Sa Hạo trên đùi bị tên bắn trúng, tốc độ hành động chậm lại sơn, rên a tê nhiều. Hắn liều mạng chạy về hướng rừng tùng trước mặt, tới sát rừng tùng, hắn Vuông Tu Kiều cầm kiếm đứng thẳng ở tại chỗ. Hắn đã nhận ra không có cách nào thoát khỏi sự truy kích của chúng ta, nên đành ở lại ngăn cản. tạo cơ hội cho toàn tụ kiều chạy thoát. Tiêu Trẫm Kỳ chậm rãi đi tới hướng Sa Hạo, càng gần thì cước bộ của hắn càng nhanh. Sa Hạo thản nhiên đứng ở tại chỗ, trường kiếm trong tay chậm rãi giơ lên. Kiếm phong băng lãnh như thu thủy, quang mang vừa vặn chiếu tới đôi mắt của Tiêu Trẫm Kỳ. Đôi mắt của Sa Hạo như co rút lại, Hàng men trong trường kiếm tỏa ra, đâm tới ngực trái của Tiêu Trấn Kỳ. Tiêu Trấn Kỳ thân hình tránh thoát kiếm quang, hữu quyền đánh ra quyền phong bá đạo làm cho trường kiếm vang lên ầm ầm. Hai người lực lượng tương đương nhau. Lần này được coi như kỳ phùng địch thủ. Quyền đến kiếm đâm. Trong nháy mắt đã giao thủ. Sa Hạo do đùi phải bị thương. phải lùi lại mấy bước. Ta mang theo vài tên võ sĩ tiến vào trong rừng cây. Trong rừng bụi gai rất nhiều. Ta lưu ý tới trên một bụi cây có mảnh áo rách. Đại khái là do toàn tụ kiều trong lúc chạy trốn lưu lại. Nhưng ta lại thấy phương vị không đúng. Trong lúc nhất thời không biết là nàng chạy ra từ con đường nào. Tổng kiều quả nhiên trí tụ hơn người. Trong lúc nguy cấp mà vẫn không quên bố trí nghi trận. Ta ra hiệu cho mấy tên binh sĩ. Chúng ta chia nhau tìm kiếm, phải bắt được nàng mang về. Khi tiến vào trong rừng rậm một đoạn, ta và một tên binh sĩ cùng nhau đi. Trong lòng ta âm thầm kỳ quái. Theo lý thuyết nàng là một nữ tử yếu đuối, thì làm sao đi xa được." Tên binh sĩ thấp giọng nói, "Bình vương điện hạ, chúng ta trở về đi, trong hoang sơn này rất nhiều dã thú." Ta gật đầu, xoay người hướng bụi cây bên cạnh, cười nói, "Hóa ra ngươi ở trong này." Tên binh sĩ này cũng không biết là ta cố ý. Rút dao ra xông vào trong rừng cây chém lung tung. Cành lá bay tới cấp Nhưng đâu có thân ảnh nào. Ta thầm mắng hắn ngu xuẩn, nếu như toàn tụ kiều ở thân ở đây thì chẳng phải bị hắn chém thành thịt vụn rồi hay sao? Ta xoay người nói, "Chúng ta đi thôi." Đột nhiên bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách, ta dừng bước lại, hướng binh sĩ nói, "Ngươi có nghe thấy gì không?" Hắn gật đầu chỉ về hướng đông. Ta rút trường đao, chém những cành cây bụi rậm khi đi qua. Đi được tầm trăm bước thì thấy một dòng suối nhỏ, dòng nước chảy xiết. Phía trước năm mươi trượng là một vách núi, tạo thành một thác nước. Ta nhìn quanh bốn phía, vẫn không thấy ai, dần dần bỏ hy vọng bắt được toàn tụy kiều. Trong lúc vô ý cúi đầu xuống, thì thấy trong dòng suối có một dấu chân nhỏ. Nước vẫn còn đục. Ta cầm cung tên đi dọc theo dòng suối. Không đợi ta đi hết dòng suối thì có một thân ảnh hiện lên. Toàn tú kỳ quả nhiên trốn trong dòng suối. Toàn thân nàng bị nước dính vào, hiện lên những đường cong mềm mại. Ta kéo căng dây cung Nhắm vào hậu tâm cô nàng, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác không đành lòng xuất thủ. Toàn tụ Kiều dừng lại, không chạy trốn nữa, dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn ta. Ta cắn môi, mỗi tên như Lưu Tinh lao đi, cắm vào trong ngực cô nàng. Toàn tụ Kiều như một bông hoa trong gió, rung rẩy ngã xuống theo dòng nước chảy xiết lao xuống phía dưới. Một cảm giác bi thương dâng lên trong lòng ta, nếu như có thể lựa chọn, ta sẽ không giết thiếu nữ này. Ta đem cung tiễn ném xuống đất, cướp đoạt đi sinh mệnh của toàn tụ kiều, giữ nó chỉ thêm buồn. Toàn tụ kiều như một cánh bèo trôi theo dòng nước, sau đó mất hẳn trong tầm mắt của ta. Tiêu Chấn Kỳ mặc dù áp đạo được Sa Hạo, nhưng vẫn không thể bắt sống hắn. Chuyện này đã để lại một bóng ma trong lòng ta. Nếu như hắn biết ta giết toàn tụ kiều, thì chắc chắn hắn sẽ liều mạng báo thù. Sau khi kiểm kê nhân số mới phát hiện, Sa Hạo tổng cộng giết chết 6 gã binh sĩ. Khoang tài của Yến Lâm bị đốc, đành phải tìm mua một cái mới. Lý Hùng tính thần tình chán nản nói: Lần này sao có thể bẩm báo với Thái hậu đây? Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Di thể của cửu công chúa vẫn còn. Chúng ta chỉ cần mưu một cỗ quan tài khác. Hơn nữa Thái y Cao Ly kia cũng bị ta giết chết. Lúc tới trước mặt Thái hậu, ta sẽ bẩm báo cho" Lý Hồng Tín gật đầu, tình thế phát triển tới mức này đã vượt ra khỏi năng lực của hắn. Một binh sĩ lớn tiếng nói, "Dưới chân núi có đoàn người đang vọt tới chỗ chúng ta." Chúng ta đồng thời cả kinh, nhanh chóng rút vũ khí chạy tới chỗ cao. Đưa mắt nhìn lại, thì có hơn 10 binh sĩ đang lao tới, nhưng căng cứ vào trang phục của bọn họ, thì là binh cần. Trong lòng ta lúc này mới yên lòng lại. Trong nháy những binh sĩ kia đã tới trước cổng chu, đứng ở xa xa hô lớn. Bình vương điện hạ có ở đây không? Tiêu trống kỳ cả tiếng đáp. Các ngươi là ai? Chúng ta phụng bệ hạ tới đón Bình vương tới Bắc Cương. Trong lòng ta âm thầm thở dài. Vốn muốn nhân cơ hội này trở lại tầng đô, nhưng Yến Nguyên công lại hết lần này tới lần khác bắt ta cùng đi. Tên đầu mục nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt của chúng ta. Hắn trước đây chắc là biết ta nên mới cung kính hành lễ nói: "Lúc thuộc hạ tới Tùng Giang thành mới biết chuyện của tử công chúa, nên một đường chạy tới đây." Không ngờ tình cảm mà Yến Nguyên Tôn dành cho Yến Lâm lại khác thường tới như vậy. Trong lòng ta càng thêm thấp thọm bất an. Nếu như hắn biết tin tức Yến Lâm chết, thì sẽ có phản ứng như thế nào? Kỵ sĩ kia nói, "Quân mệnh khó cải, bình vương mau chóng theo thuộc hạ lên đường." Ta gật đầu nói, Mấy vị kính xin một chút, ta còn có công việc phải bàn giao. Ta gọi Lý Hùng Tín sang một bên. Hắn nghe nói ta không về tầng đô, thì thần tình tỏ ra kinh sợ. Hành trình lần này đúng là một hành trình ma. Đầu tiên là Yến Khải Nguyệt bị giết, bây giờ lại tới Yến Lâm chết trong tay nghênh thân đội của Cao Ly. Hắn biết ăn nói như thế nào với Thái Hậu đây? Ta lấy ra một phong thư, giao cho Lý Hùng Tín nói: "Ngươi đích thân đem phong thư này giao cho Thái Hậu, chân tướng sự việc như thế nào? Ta đã nói rõ, người sẽ không cách tội ngươi." Kỳ thực ta cũng không tin điều mình nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Tần Hậu không tìm hắn gây phiền phức mới là lạ. Nhưng mà Yến Khải Nguyệt và Yến Lâm đều chỉ là nhân vật râu ria. Nàng tối đa cũng chỉ xử phạt một chút, chứ không tới nỗi tử hình. Lý Hùng Tín và Thủ hạ mang theo quan tài rời đi. Ta và Tiêu Trấn Kỳ thu thập xong bọc hành lý, theo hướng bắc xuất phát tới Yến Châu. Tiêu trống kỳ và cùng nhau đi trong đội ngũ. Hắn từ trong lòng lấy ra một tờ giấy đưa tới trong tay của ta. Ta vừa mở ra nhìn thì thấy có ghi dòng chữ Bắc Yến Xôi Nam. Bên dưới có đề là Đường Mộ. Ta mỉm cười. Đường Mộ quả nhiên đã thành công giải Cố Yến Lâm. Dường theo kế hoạch, hắn sẽ hộ Tống Yến Lâm tới Tế Châu. Sau đó đi trung sơn quốc nghỉ tạm. Ta sẽ nét tờ giấy ở trong gió tung bay. Tiêu Trấn Kỳ nói: "Hoàng thượng nếu như biết Tinh Cửu công chúa chết, nhất định sẽ không tránh khỏi bi thố." Ta gật đầu nói: "Xem ra không tránh khỏi lần trách phạt này." Hai ngày sau chúng ta đến Yến Châu, đường sá khắp nơi đều là bách tính chạy nạn. Bầu trời âm u, gió lạnh thổi tới làm cho da thịt của ta cảm thấy đau nhức. Ta vô ý thức rụt cái cổ lại, nhịn không được hắt hơi một cái. Trong gió lạnh này đã là một khảo nghiệm đối với binh sĩ Đại Tần. Tiếng kèn thê lương truyền ra, mang tới một hương vị khác. Tiêu Trẫm Kỳ cảm thán nói, chẳng biết lúc nào Bách Tính mới có thể được an bình. Ta nhìn thận quát phía xa xa thản nhiên nói: Người hồ sở dĩ ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng phát triển là vì trước đây tám nước đều đánh giết lẫn nhau. Nếu như tám nước thống nhất, hình thành một phòng tuyến thì người hồ sao có thể xui năm? Tiêu Trống Kỳ gật đầu nói: Hơn 50 năm nay Người Hồ đều xâm lấn lãnh thổ của Tần Khoang, Yến Ta bùi ngùi than thở Khoang quốc bị địa tổn thất nghiêm trọng nhất Bị người Hồ chiếm tới một phần tư lãnh thổ ở phía Bắc Tiêu Trấn Kỳ nói Năm đó nếu không phải là Tần Quốc và Hồ Quốc liên minh Khoang quốc cũng sẽ không bị thảm bại trong chiến trận như vậy Tám nước đánh nhau mới là nguyên nhân chính trong chuyện này Muốn trừ tận gốc thì phải thống nhất tám nước thành một chỉnh thể." Tiêu Chấn Kỳ nói, "Thiên hạ có phân thì phải có hợp, có hợp tức sẽ có phân." Hồ Quốc cũng chạy không thoát khỏi quy luật này. Hiện giờ đã bắt đầu phong lực. Ta lắc đầu nói, "Dông Hồ tuy rằng nhanh chống chọi dậy, nhưng mà chúng sẽ không có sức chống lại Bắc Hồ." Xâm lược đại tần chính là bắt đầu sự suy sụp của chúng." Tiêu Chấn Kỳ nói. "Bắc Hồ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đánh Đông Hồ. Nhị Hồ cách nhau bởi dãy Thiên Lĩnh. Nếu như Bắc Hồ vượt qua núi cao xâm lược Đông Hồ, thì tổn thất sẽ thảm trọng." Ta cười nói, "Cái bọn họ muốn làm nhất là đánh hạ Đại Khang Lấy đại khoang làm chỗ giữa đông tiến. Đánh bại đại tầng sau đó bắt thượng đông hồ. Tiêu Trấn Kỳ nở nụ cười. Bắt hồ tuy rằng cường thịnh, nhưng muốn hoàn thành sự nghiệp này chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Đi tới trước cửa thành, có một đội binh sĩ đang kiểm tra bách tính vào thành, đại khái là để phòng ngừa gian tế trà trộm. Tường thành của Nhạn Châu Quan cũng không cao, các công tượng thợ xây dựng và binh sĩ đang tu bổ trông có cảm giác như mới. Tiêu Trống kỳ than thở tầng quốc dựa vào tường thành đơn sơ như vậy, có thể tránh khỏi sự xâm lược của Thiết Kỵ Đông Hồ hay không? Ta cho ngựa đi chậm lại, dùng roi ngựa chỉ về phía trước, nói: "Phòng ngự của tầng quốc chủ yếu là ở vùng Man Châu." Sở dĩ tu bổ tường thành cũng chỉ là việc đột xuất. Chỉ cần Bạch Quỷ có thể ngăn cản hồ lỗ ở Mân Châu thì ở đây có nguy hiểm gì? Ta đã có nghiên cứu về đợt Bắc chinh lần này, lên cũng có lý giải về thực lực đối bên. Trong lúc nói chuyện đã tiến tới cửa thành, binh sĩ đi theo tiếng lên báo cáo, binh sĩ thủ thành lập tức cho qua. Mạn Châu là một trong tam đại trọng trấn ở phía bắc của Đại Tần. Cùng Mạn Châu và Bắc Xuyên hình thành một hình tam giác. Mạn Châu là trấn ở gần nội địa nhất. Bạch Quỷ ở đây thiết lập tầm phòng tuyến thứ hai. Phòng tuyến trọng điểm đối kháng đông hồ lần này là ở Mạn Châu và Bắc Xuyên. Ở đó có 30 vạn tinh binh của Đại Tần. Ở đây chỉ có 10 vạn Đi vào cửa thành, khắp nơi chỉ thấy binh sĩ kho giáp sáng loáng, không có một bác tín phổ thông nào. Yến Nguyên Tông ở phủ của Nhạn Châu thành chủ là Nhạc Trì Cận. Con đường đi tới biệt viện đã được tu sửa. Đại môn đã được làm mới. Sớm có người đã bẩm báo với Yến Nguyên Tông là ta tới. Tiêu Trống Kỳ thì về dịch trạm nghỉ ngơi trước. Ta theo tiểu thái giám đi vào trong phủ. Yến Nguyên Tôn đang ở trung phủ cùng Nhạc Trì cạnh chơi cờ. Hắn chỉ chăm chú nhìn vào bàn cờ. Nhíu mày, chứ không chú ý tới ta. Ta khoanh tay đứng ở phía sau hắn, nội tâm thấp thỏm bất an tin tức Yến Lâm chết nhất định đã tới tai của hắn. Song, Yến Nguyên Tôn lớn tiếng nói: Nhạc Kỳ cạnh Kim cung nở nụ cười, nghịnh ngọc nói: "Vệ hạ kỳ nghệ tinh diệu, vi thần bội phục vô cùng." Yến Nguyên Tôn cười ha ha, đứng dậy lạnh lùng nhìn ta một cái. Ta cũng quyết quỳ quỵ xuống nói: "Dận không tham kiến vệ hạ." Trên mặt ta đã biểu hiện ra biểu tình bi thốn. Yến Nguyên Tôn lạnh lùng nhìn thẳng ta hồi lâu không nói. Ta rơi lệ nói: "Giận không phụ sự nhờ vả của bệ hạ, để công chúa gặp nạn, xin bệ hạ trị tội." Yến Nguyên Tôn rốt cục thở dài nói: "Lâm Nhi đã chết, trừng phạt ngươi có lợi gì? Ngươi trước tiên đứng lên đi." Ta không thể tin tưởng vào lỗ tai của mình, Yến Nguyên Tôn sao lại có thể bình thản tới như vậy? Ta lén lén nhìn hắn. Yến Nguyên Tông không thể nghi ngờ là đã thay đổi tính cách, dường như thành một con người mới. Lẽ nào hắn leo lên đế vị thì đã học xong môn công phu ẩn giấu tình cảm của mình? Nhạc Trì cặn đoán chúng ta có chuyện riêng cần nói, lên cao lua rời đi. Yến Nguyên Tông hướng ta nói. Đồng hồ đã sắp tới phòng Tuyến Mang Châu, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng Bạt Quỷ lại năm lần bảy lượt mời ta tới Man Châu, rõ ràng là muốn ta đi vào trong hiểm cảnh. Trong lòng ta cười thầm. Bạt Quỷ đương nhiên sẽ không bỏ qua một phương bà như Yến Nguyên Tôn. Có hắn ở bên cạnh thì Tinh Hậu nhất định sẽ lo lắng hơn rất nhiều. Ta khính nghị nói: Hoàng huynh chính là hoàng đế đại tần Chỉ cần huynh không đi thì Bạch Quỷ có thể làm gì?" Yến Nguyên Tông nói: "Ngươi không biết, Bạch Quỷ từ lâu đã tin tin là ta sẽ tới mang châu ủy lão quân sĩ rồi. Nếu như ta tiếp tục ẩn thân ở chỗ này thì sẽ mất đi uy tín đối với binh sĩ." Hắn do dự nói: "Trước khi tới đây, mẫu hậu đã nhiều lần dặn ta là phải giữ uy tín ở trong quân." ngàn vạn lần không nên đánh mất thể diện trước Bạch Quỷ. Ta phải làm sao bây giờ? Ý của Hoàng Hân là, ta dự định trước khi chuyện sự phát sinh thì tới Man Châu một chuyến, uỷ lão sĩ khí, sau đó nhanh chóng trở về. Ta gật đầu nói, "Vệ hạ minh giám, tới Man Châu có thể nói là một chuyện phiêu lưu." Nhưng có thể tạo dựng được uy tín trong lòng binh sĩ. Điều đó có lợi cho việc sau này của Bệ hạ." Yến Nguyên Tông nói, "Được, ngày mai ta với ngươi sẽ tới Man Châu." Trở lại trạm dịch tiêu trấn Kỳ tiếng ra đón, ta đem chuyện vừa rồi nói cho hắn nghe, có chút kỳ quái nói. Yến Nguyên Tông sao lại có thể thờ ở trước Tinh Yến Lâm chết? Nếu như ta không phải tận mắt chứng kiến thì sẽ không thể tin được. Tiêu Trống Kỳ đến, chuyện này có thể hiểu là hôn sự của Yến Lâm đã làm cho hắn thờ ơ. Ta lắc đầu đến. Không đúng. Ta vẫn cảm giác có cái gì không đúng, nhưng không biết không đúng ở điểm nào. Tiêu Trống Kỳ cười nói, lo lắng nhiều như vậy có lợi gì chứ? Việc cấp bách là phải mau chóng nghĩ cách thoát thân." Ta cười khổ nói, "Yến Nguyên Tôn muốn đi mang châu uấy lão đại quân, sợ rằng đến đó rồi sẽ rất khó rời đi. Bạch Quỷ là nhân vật nào, sao có thể cho hắn rời đi được cơ chứ?" Tiêu Chấn Kỳ nói, "Vậy công tử sao đồng ý để Yến Nguyên Tôn tới đó?" Toàn bộ bát cương đều là phạm vi thế lực của Bạch Quỷ, ta ngăn cản thì cũng có tác dụng gì? Còn nữa, Yến Nguyên Tông hỏi ta nhưng Kỳ thực đã sớm quyết định, ý kiến của ta hắn sẽ không quan tâm tới. Tiêu Trấn Kỳ có chút ép sầu lo nói Bạch Quỷ đối với công tử có thành kiến. Ta lo lắng lần này hắn sẽ đối phó với công tử. Ta mỉm cười nói xem ra à phải ôm chặt bắp đùi Yến Nguyên Tông, lấy hắn làm bức tường che gió. Nhạc trì cảnh phái ra 1.500 binh sĩ tự mình hộ tống Yến Nguyên Tông tới Mang Châu. Nhạc Châu và Mang Châu cách nhau chỉ có một ngày hành trình. Chúng ta sáng sớm xuất phát. Thì tới hoàng hôn đã nhìn thấy thành Mạng Châu. Yến Nguyên tóm ra số thời gian đều ở tổng xe của hắn yên giấc. Ta và Nhạc Trì cạnh sóng vai đi ở phía trước. Nghe hắn nói chuyện phong thủy Bắc Cương. Nhạc Trì cạnh nói Bắc Cương vốn có phòng tuyến thiết tỏa thức quang. Thế nhưng mấy năm nay đồng hồ không ngừng xâm nhập phía nam đã đoạt mất bốn thành là Tân Thành. An Dương. Chung Lưu. Đào Hiện tại chỉ còn lại có Mân Châu, Bắc Xuyên, Nhạn Châu Tam trấn. Thiết Tả Thất Quan từ lâu đã chỉ có tiếng mà không có miếng rồi. Tiêu Trấn Kỳ ở sau người nói lần này Đông Hồ xâm nhập phía nam có bao nhiêu binh lực? Nghe nói có 50 vạn quân sĩ, chỉ sợ là sau 2 ngày sẽ tới nơi này. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cô nhạn kêu to, ánh mắt của mọi người đều bị nó lấp dẫn. Ta cảm kháng nói trời giá rét đông lạnh, vì sao nó còn ở lại đây? Nhạc Trì cạnh nói đây chỉ là cô nhạn lạc đàn, xem ra tính mệnh không còn được dài nữa. Trong khi nói chuyện, từ không trung truyền tới tiếng chim điêu hót vang, một con hắc điêu từ trên cao lao xuống phía dưới. Lưu Trống Kỳ nói nghiệp chướng, lại dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn tháo cùng súng, giập một mũi tên vào dây cung. Vũ tiễn như lưu tinh bắn đi, trúng ngay vào cổ con hắc điêu. Con hắc điêu kêu thảm một tiếng, rơi xuống. Cô nhạn vì kinh sợ, chút sức lực còn lại biến mất, đồng thời rơi xuống. Ta hướng Tiêu Trấn Kỳ nói ngươi một lòng chỉ muốn cứu vớt tính mạng cô nhạn nhưng đâu có nghĩ mỗi tên kia đã tước đoạt đi hai sinh mạng. Thiên địa vạn vật tồn tại đều có quy luật, sao có thể để cho ngươi tùy ý thao túng?" Tiêu Trấn Kỳ trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Có một binh sĩ tiến lên nhặt lên hắc điểu và cô nhạn, đi tới trước ngựa dâng lên cho chúng ta. Ta cười nói thịt điêu tuy khô khan, nhưng thịt nhạn lại là mỹ vị, đợi tới Mãn Châu rồi chúng ta cùng ăn. Nhạc Kỳ cạnh không để mất thời cơ nịnh nọt nói Bình Vương điện hạ quả nhiên kiến thức phi phàm, vi thần bội phục bội phục. Ta cười ha ha. Người này thật thú vị. Chỉ có một con cô nhạn mà nói ta kiến thức phi phàm cái gì? Ta hiện giờ lại nghĩ Đại Tần cũng là một con cô nhạn. Đồng hồ như hắc điêu lúc nào cũng có thể hành động, còn ta có thể thao túng bọn họ được hay không? Đêm đó Bạch Quỷ ở trong quân doanh tổ chức dạ tiệc giúp Yến Nguyên Công tẩy trần. Ta và Yến Nguyên Công đến doanh trưởng thì Bạch Quỷ vẫn chưa trở về. Yến Nguyên Công và ta cùng nhau ở tổng doanh trưởng ngồi xuống, trên mặt không hề lộ ra vẻ hờn giận. Trong gian trướng vô cùng lạnh lẽo, chậu than chúng ta mới đốt lên đã dần dần liem đi, đương nhiên là không đủ vật liệu. Yến Nguyên Tông không chịu nổi lạnh lẽo, đi tới bên cạnh chậu than, giơ hai tay ra để sưởi ấm. Đợi đủ nửa canh giờ, vẫn không thấy Bạch Quỷ trở về. Yến Nguyên Tông không nhịn được nói Bạch đại tướng quân mời ta tới đây, Còn bản thân mình lại không có mặt. Có phải là đem ta a làm trò đùa? Lý vệ cứng quyết giải thích Bạch đại tướng quân đi kiểm tra công sự phòng ngự. Nhất định là có việc làm chậm trễ. Xin bệ hạ chớ cá. Yến Nguyên Tông hừ lạnh một tiếng bỏ đi, ta thấy ta tới nơi này không có lộc ăn, tốt nhất là quay về nghỉ ngơi. Lúc hắn xoay người định rời đi thì Bạch Quỷ ở ngoài trướng cười ha hả cùng hai tướng lĩnh đi vào. Ba người còn vương rất nhiều hoa tuyết, chứng tỏ tuyết ở bên ngoài đã bắt đầu rơi. Bạch Quỷ phủi hoa tuyết, cởi áo cừu. Hướng Yên Nguyên Tôn nói để bệ hạ đợi lâu. Vi thần vận việc thị sát phòng tuyết, kính xin người thứ tội. Vẻ mặt của hắn không có bất luận cái gì ấy nấy. Cứ để luôn kim dao ngồi xuống, nhận lấy khăn mặt trong tay thuộc hạ, xoa xoa mặt. Yến Nguyên Thông nhìn thấy Bạch Quỷ thì bực tức đã vứt lên chín tầng mây. Miễm cười nói Bạch đại tướng quân vì nước vất vả, Trẩm cảm cảm kiếp còn không kịp, sao lại có thể trách tội? Bạch Quỷ cười ha ha. Bắc chuyện mời mọi người ngồi. Hướng Yến Nguyên Tông nói Bắc cương thời tiết lạnh khủng khiếp. Nơi này không chu toàn như tầng đô. Mong bệ hạ bao dung. Yến Nguyên Tông liên tục gật đầu. Lý vệ làm cho bưng rượu và thức ăn lên. Quả nhiên đúng như lời Bạch Quỷ. Thức ăn chỉ là vài món tầm thường. Rượu cũng được làm từ cao lương Bạch Quế Vương Bát rượu nói bệ hạ đích thân tới Tiền Tuyến. Khiết lệ sĩ khí chúng tướng. Cổ Vũ lòng tin toàn quân. Quả thật là may mắn của Đại Tần. Then xin mời bệ hạ một chén. Chúng tướng đồng thanh hưởng ứng, nhất tề vương bát rượu lên. Yến Nguyên Tôn vương bát rượu lên. Uống một ngụm. Rượu cây xè làm cho hắn ho sặc sụa. Từ nhỏ hắn sống trong hoàng cung, đâu có uống qua thứ rượu thô như thế này bao giờ. Bạch Quỷ Mịm cười đắc ý, hắn đưa tay nói với hạ mồi dùng thức ăn. Yến Nguyên Tông cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt bò, nhai vài miếng, cố gắng mà nuốt. Bạch Quỷ ánh mắt chuyển hướng sang ta nói Bình Vương đã tiếp ứng với thời tiết ở Bắc Cương chưa? Ta cười nói đa tạ Bạch đại tướng quân quan tâm, giận không coi đây như một lần khảo nghiệm. Bạch Quỷ cười nói thanh niên hiện giờ giống như ngài không được nhiều lắm. Lời thoại của hắn biến chuyển. Trọng tâm câu chuyện được dời sang người Yến Lâm. Nói cửu công chúa chết ở trên ngân thân thuyền của người Cao Ly. Bình Vương đã điều tra được manh mối gì chưa? Ta thở dài nói việc này rất rối phức tạp. Đến bây giờ ta vẫn chưa hiểu được vì sao nữ y Cao Ly kia lại hạ thủ với công chúa. Bạch Quỷ nói Thái Hậu vốn định muốn dùng lễ cưới này cùng Cao Ly đạt thành liên minh. Để Cao Ly từ sau công kiếp đông hồn Không nghĩ tới lại như vậy. Đúng là thiên ý trêu người. Ta lén nhìn Yến Nguyên Tôn. Khi ta và Bạch Quỷ đàm luận chuyện Yến Lâm, hắn đàng xoa xoa hai tay, dường như lời nói của chúng ta đối với hắn không hề có bất kỳ tác động nào. Rất khó tưởng tượng đây là Yến Nguyên Tôn. Ngươi mê luyến Yến Lâm gần như điên cuồng. Hễ nhưng bây giờ hắn đang ngồi ở bên cạnh ta. Yến Nguyên Tông đối với Bạch Quỷ không có nhiều hứng thú, uống vài chén rượu, sau đó liền đứng dậy cáo từ. Bạch Quỷ cũng không giữ lại, đứng lên nói sáng sớm ngày mai có cuộc thao luyện binh sĩ, bệ hạ nghĩ ngươi cho lại sức. Đi ra ngoài trướng, đã thấy trên bầu trời tuyết lớn rơi lả tả. Yến Nguyên tôm được binh sĩ bảo vệ tới doanh trướng của mình. Ti bơ ta mà các thằng dịch các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương này là ta đâm đầu vô cột điện chết cho khỏi nhục mặt rồi. Gõ mà nhục cả mấy ngón tay. Ta đang muốn đến doanh trướng của mình thì nghe ở phía sau có người gọi ta Bình Vương điện hạ. Say người nhìn lại Hắn rèn là thiên tướng lý vệ. Hắn đi tới trước mặt ta nói Bạch tướng quân có lời mời điện hạ tới doanh trướng, người có chuyện muốn hỏi. Ta gật đầu, hướng hắn hỏi rõ vị trí doanh trướng của Bạch Quỷ. Sau đó về trướng của mình đem theo cái áo mặt tư hầu nhờ. Tuyết rơi rất lớn, trong nháy mắt đã che lớp mặt đất. Gió bắc gào thét, Khắp ngầu trời toàn là hoa tuyết, trông như một màn múa trước mắt của ta. Đi tới trước của Bạch Quỷ, binh sĩ thủ vệ ở ngoài sau khi kiểm tra thân phận mới để cho ta đi vào. Bạch Quỷ đã cởi áo giáp, ngồi ở trên thảm lông dê xem binh thư. Thấy ta đến, hắn buông binh thư, chỉ chỉ thảm nói ngồi đi. Đây là lần đầu tiên hắn đối với ta hòa á như vậy, ta có chút thụ sủng nhược kinh, đi lên thảm ngồi xếp bằng. Sau đó ta đưa cái áo tới, nói trước kia Tư hầu tiểu thư có nhờ ta mang tới cho ngài một cái áo. Trong mắt hổ của Bạch Quỷ nhất thời toét ra vẻ hiền hòa. Hắn tiếp nhận cái áo, nhẹ nhàng vuốt ve cảm thán nói hài tử này Hắn bỗng nhiên chú ý tới cái áo ta đang mặc giống y hệt cái áo mà hắn đang cầm. Ánh mắt hơi rùng mình. Lấy trí thông minh của hắn, đương nhiên hiểu vấn đề. Cũng may hắn không có hỏi tới. Đem chiếc áo đặt ở đầu gối hỏi nghe nói trong hành trình ngài đưa công chúa tới Tùng Danh Thành, gặp phải nhiều lần phục kiếp, không biết là ai làm. Ta do dự một chút, rốt cuộc nói những người đó tất cả đều là quân phạm. Bạch quỷ nhân mày lại quân phạm. Ta gật đầu bọn họ biết đường đi của công chú, hơn nửa còn cực kỳ tin tường, hơn nửa ta hoài nghi. Bạch quỷ hoàng tê, à, ơ, nơ, bị ta hấp dẫn. Ta hoài nghi Yến Khải Nguyệt chính là nội gian thông báo tin tức. Có chứng cứ gì? Ta thấp giọng nói giận không cũng chỉ là suy đoán. Từ sau khi rời tầng đô, Yến Khải Nguyệt vẫn cố gắng kéo dài hành trình. Chuyện này phía sau nhất định có người sai sự. Bạch Quỷ gật đầu nói ngài hoài nghi ai đứng sau những chuyện này. Trước khi có chứng cứ xác thực, giận không không dám nói lung tung. Bạch Quỷ cười ha hả. lại nói ngài có từng hoài nghi ta sai sử những quân phạm này tập kích hay không? Ta lắc đầu nói giọng không không có hoài nghi Bạch tướng quân. Bạch Quỷ hướng thú hỏi vì sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi red chương 40 duyệt binh. Bạch tướng quân một lòng vì nước. Giết công chúa sẽ phá hỏng liên minh của Đại Tần và Cao Ly. Lời ức thực sự sẽ là đồng hồ. Bạch tướng quân quý không thể nào làm ra loại chuyện có lỗi với Bắc Tĩnh đại tần như vậy. Ta nói những lời này giọng giặc, đồng thời cũng khéo léo nịnh Bạch Quỷ. Bạch Quỷ thản nhiên cười nói đa tạ Bình Vương đã tin nhịn Bạch mỗ. Nếu như ta không phải là người hiền nghi, vậy thì chuyện này là ai đây? Dựa theo Bình Vương suy đoán, Người này nhất định mong muốn phá hư quan hệ của Cao Ly và Đại Tần mất đi một hậu viện mạnh mẽ. Có khi là nội giang của Đông Hồ